Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện 7 kiếp xui xẻo. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Đọc Chuyện.com Chương 16, kết thành phu thê, hồn mạch tương thông các ngươi sư phụ miến răng, chiếc roi trong tay hơi run lên. Ta cảm thấy cánh tay tử huy luồn qua lưng, ôm lấy vai ta y ngồi cạnh ta, nói thần quân xem kết liễu chúng ta ngay hôm nay. Hay là đợi một tháng nữa để A Tường cùng hồn phi phách tán với ta, mãi mãi không thể vào luân hồi. Hoàn toàn biến mất làm vậy có thể xoa dịu cơn giận của thần quân chăng? Sư phụ im lặng ánh mắt lại lạnh lùng y như tu la. Đột nhiên người quất dòi đánh mạnh lên mặt tử huy mà không hiểu sao ta lại thấy đau, mặt bỏng rát sau đó hình như có máu trào ra, hai má trở nên dinh dính. Đòn này thần quân nương tay thật, nếu thần quân không tin lời ta có thể thử giết ta xem. Tử huy cười nói, ta là một yêu tình đá thanh tu Không thể làm chuyện gì độc ác dù là vợ ta hay là cho ta trái tim bán tiên thì đều phải do người khác tình nguyện bởi vì dù chỉ ép một chút xíu thì vẫn tổn hại cực lớn tới hiệu quả pháp thuật. Trái tim của bán tiên có thể giúp ta lấy lại sức mạnh đã mất có thể trở lại là một yêu tinh bất tử. a tưởng cũng có thể trường thỏ, sư thực ở ngay trước mắt thần quân, muốn cứu muốn giết tùy người định đoạt. Ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào sư phụ càng lúc càng hoảng sợ chợt thấy sư phụ nhét mép cười ta nín thở nghe người nói. Rất tốt mối thù này ông đầy kết với ngươi. Sư phụ rút một thanh đao dài hơn 10 tấc dưới chuôi roi ra, người chờ tay đâm lưỡi dao nhỏ vào chính ngực mình. Mặt sư phụ lập tức tái mét rồi lại rạch xuống một nhát như thể không thấy đau ta dường như có thể nghe thấy tiếng xương thịt bị xé rách. Ta sở tới ngây người, bàn tay đặt trên vai thoáng cứng lại dường như hơi kinh ngạc. Đúng lúc đó sư phụ lại hờ hững nói yêu tinh đá, người tưởng ta trúng kế của người ư. Cổ tay người lại dịch chuyển mặt càng tái, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, mồ hôi trên chán tuôn như mưa. Chẳng qua là người may mắn, vớ được mấy ngày ông đây xui xẻo Sau này nếu để ông gặp lại nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Nhưng sau này sau này nào? Tim ta thắt lại, vùng vẫy muốn hét lên, nhưng lại không thể cử động. Sư phụ xoáy mũi dao, máu trên ngực lập tức ướt sũng cả áo, miệng vết thương mờ to, dường như ta có thể nghe thấy tiếng quả tim trong ngực người đang đập. Giống trước kia khi ta mơ thấy ác mộng lết lên giường sư phụ người nói, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi. Khi đó nằm trong lòng người ta có thể nghe thấy âm thanh ổn định mà ấm áp cắt đứt hoàn toàn mọi thứ phức tạp và bất ổn của thế giới bên ngoài. Sư phụ, người sư phụ cứng đờ, hơi cúi xuống. Ta nghe thấy một tiếng rên không kìm nén được giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống mặt đất. Sư phụ khẽ ném vật gì đó đỏ đỏ trong tay thoải mái như ném một hòn đá vô giá trị cầm lấy khụ ông đây thưởng cho ngươi. Bàn tay trên vai rời đi, nhưng ánh mắt của ta lại không rời được ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sư phụ thấy sư phụ cũng đang nhìn ta, đôi môi trắng bạch như giấy của người khẽ mắp máy, không được nói chuyện ngày hôm nay cho nàng biết, không được nhắc tới ta trước mặt nàng nữa, con bé này ngốc lắm, người lừa nàng vài lần là nàng sẽ chẳng nhớ gì hết. Sư phụ sẽ không đâu, vì một người ngốc mà phải trả bằng một sinh mạng, còn không cho nàng nhớ những gì tốt đẹp của người, người cam lòng ư. Thứ liên quan khỉ gì tới ngươi có điều sư phụ ôm ngực cười lạnh lùng, nếu nàng không mạnh khỏe sống lâu thì ta có nhiều cơ hội làm hại ngươi lắm. Nói xong, sư phụ lào đào, vịn vào vách hang, gắn đứng thẳng lưng tuy khó khăn nhưng vẫn không mất vẻ ung dung đi ra khỏi hang. Hơi ấm trong ngực như bị moi ra, ta không kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy bây giờ mình nên ở bên sư phụ, dẫu làm gì cũng được, dẫu chúng ta bị ngăn cách bởi huyết hải thâm thù sâu nặng thế nào cũng được, ta nên ở bên người, giống như trước kia lật sách quạt mát, giặt quần áo, gấp chăn cho người. Không biết sư phụ đi bao lâu, đỉnh đầu ta bỗng ấm ấm, là vì tử huy khẽ gõ lên đầu ta chỉ một chữ giải thản nhiên khiến cả người ta thoải mái hàn ra, người ta mềm hoạt đi như bị rút xương, không ngừng run dẩy. Nhìn vết máu trên mặt đất mũi ta cay cay ứa nước mắt. a tường, tử huy kinh ngạc, nàng y gật đầu như chợt hiểu ra. Nàng ở bên hắn lâu như thế, chắc chắn cũng học được vài phép tiên thảo nào có thể phá tan phong ấn. Tử huy vươn tay kéo ta lại, đừng quá chấp nhất đời này mạng này, sư phụ nàng không phải người thường. Ta thóm lấy tay tử huy cắn mạnh một cái, hận không thể cắn đến tận xương hắn, người trả tim lại cho sư phụ. Trả lại đây, ta lầm bẩm Miệng vừa có máu tử huy, vừa đượm nước mắt của ta. Tử huy cũng không đẩy ta ra, chỉ khẽ nói có lẽ hắn chưa đi xa đâu, lát nữa ta và nàng cùng mai táng cho hắn. Làn máu ấm áp của y tuôn vào hỏng ta cơ thể ù nề mấy hôm nay bỗng trở nên thoải mái. Sư phụ, sư phụ ta không hiểu tử huy, không biết tim bán tiên là gì, huyết hải thâm thù là gì, nhưng ta biết chắc chắn bây giờ sư phụ đang rất khó chịu, người chỉ có một mình, ngực chống hoác chảy nhiều máu như thế mà chẳng có ai chăm sóc người. Ta không để ý tới tử huy nữa, bật người dậy, men theo hang đá chạy ra ngoài. Nhiều ngày không đi lại, đầu ta hơi váng vất chạy ra khỏi hang đá mới biết hóa ra nơi này là cả một khu núi đá hoang dã, bốn phía đều là vách đá, chỉ có một con đường duy nhất đi lên đỉnh núi, trên đường đọng lại vết máu tươi. Ta đuổi theo, liếu díu gọi, sư phụ, sư phụ. Gió thổi điều hưu vòng qua ngã rẽ, sư phụ đang nằm bên vách đá trên đỉnh núi, máu chảy đầm đìa quanh người. Ta chỉ thấy tim mình xiết lại. Không thể giãn ra, họng như bị nghẹn đắng, không thốt nên lời, chỉ có thể nức nở quỳ trước người sư phụ, sư phụ. Ta ôm lấy đầu người, đầu ngón tay chạm vào chỉ thấy lạnh cóng, người lợi hại như vị anh hùng vô địch như thế, tại sao giờ đây lại trở nên yếu ớt thế này? Đôi mắt nhắm chặt của sư phụ bỗng dần giật rồi mở ra. Mắt người ánh lên vẻ bối rối ta không hiểu thở dài một tiếng, mấp máy môi ngốc. Con ngốc, ta vội vàng đáp, tất cả là tại con tại con hết. Đồ đệ ngốc nước mắt rớt hết lên mặt ta rồi vừa bẩn vừa xấu. Tay sư phụ dơ lên một nửa, lại thỏng xuống như hết sức. Ta nắm lấy tay người, vùi đầu xuống áp lên tay người khóc không thành tiếng. Sư phụ thở dài, 10 năm trước giết dương phủ không phải là ý của ta, nhưng quả thật hơn 30 mạng người đã chết trong tay thánh lăng giáo, người muốn trách ta thì cứ trách đi. Không trách, ta lắc đầu. Không trách con về phong tuyết sơn trang với sư phụ con sẽ quạt, sẽ lật sách, còn bóp chân đấm vai cho người nữa. Còn con không cần chồng nữa, con chỉ cần sư phụ chúng ta về. Chúng ta cùng về, khá lắm, ánh mắt sư phụ nhòa đi tựa như nhìn thấu trời cao, giọng người nhỏ mà yếu. Ta không trúng kế của yêu quái, cũng không thua ngươi sư phụ miến răng, như thể hận tới phụt máu. Ta chỉ đấu không lại số trời, nhưng mà thôi. Người cứu ta ta cứu người kiếp trước kiếp này chúng ta sư phụ mệt lử từ từ nhắm mắt lại hỏa nhau chúng ta về đi chúng ta về đi ngoài câu này ra ta không nói nổi câu khác Gió trên vách núi thổi vù vù không chỉ có sư phụ tim ta cũng như bị móc ra thế gian trống hơ chống hóa A tường ta ôm sư phụ chẳng hay đã ngồi bao lâu bỗng nghe thấy một tiếng gọi Tử Huy đã tìm đến đây, y đứng cách ta hai bước lặng lặng nói, nhận ân này của hắn, từ nay về sau ta sẽ thay sư phụ nàng chăm sóc cho nàng, ta sẽ đối xử tốt với nàng như hắn, buông ra đi. Ta hoảng hốt nhìn y, sờ vòng ngực trống rỗng của sư phụ mơ màng nghĩ, sư phụ không phải người tốt nhưng người lại tốt với ta trên thế gian này không ai có thể so sánh được. Không còn ai có thể trở thành sư phụ của ta cũng không còn ai có thể nắm tay ta cùng trèo lên phong tuyết sơn trang, ta không thể trở về nữa rồi.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 Quỷ sai đeo gông cho ta, lê thương bước trên đường suối vàng, mỗi bước là mỗi luồng ký ức tắp thẳng vào mặt thiên giới, Minh Phủ, điện nguyệt lão, cầu nại hà canh mạnh bà. Ha ha ha ha ha ha ha, sờ không, ngươi được lắm, quả nhiên rất được, đi được nửa đường xuống suối vàng nhưng vẫn chưa thấy tòa điện của Minh Phủ đâu, nỗi đau trong lòng đè nén ta khiến ta không thể ngẩng đầu lên được. Ta gọi tên quỷ sai dẫn đường lại, ngồi sổm trước hàng bỉ ngạn hoa hòa khóc nức nở. Nhục, quá nhục.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 Tiếng thi thào của con bé ấy không ngừng vang bên tay ta như kinh văn, lúc nào cũng nhắc nhở ta đã sống 15 năm không có tôn nghiêm thế nào ta gãi đầu, hận nhiến răng nhiến lợi. Đó chính là vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời mấy trăm năm của ta. Sơ không, giỏi lắm, ngươi làm được rồi, ngươi quả thực đã sai bảo ta. Như thái giám, quỷ sai bên cạnh giường như không dám nhìn nữa, vỗ lên lưng ta, này ngươi ổn chứ. Mặt ta nhuống đầy huyết lệ cười thảm quay đầu lại nhìn nó, không sao, đã là quá khứ cả rồi, ta bình tĩnh lại rồi. Quỷ sai sợ quá lùi lại một bước miệng giật giật nói, nếu thế thì đi mau lên, lần này đừng bày ra cho quỷ gì nữa, sơ suốt hai lần liên tiếp thiên giới đã phái người xuống chỉ trích minh phủ chúng ta làm việc không hiệu quả rồi đấy. Ta đứng dậy, vừa đi theo quỷ sai, vừa nghe nó oán, hai tường vân tiên tử và sơ không thần quân có thù với minh giới chúng ta sao. Hai người vừa chạm mặt đã quậy tung cả lên, chúng ta vốn đã bận lắm rồi, vậy mà hai người còn gây thêm rắc rối. Ta gật đầu, vừa nói xong câu xin lỗi rồi ngẩn đầu lên, thì lại thấy tên khốn kia ở bên cây cầu nải hà đó, con sông vong xuyên đó, hắn ta đang đứng đĩnh đạc ở đó, bừng bát canh mạnh bà, đang trò chuyện với quỷ sai, có vẻ sắp đầu thai luôn rồi. Ta biết là mình nên bình tĩnh, cũng biết là mình nên lý trí, đợi hắn uống xong bát canh mạnh bà thì sẽ đạp thẳng hắn xuống vòng luân hồi luôn, vậy mọi chuyện tiếp sau ngon nghè hết rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này trong đầu ta chỉ có hình ảnh thi thiện đáng hận đáng thẹn bóp lưng, đấm chân lật sách quạt mát cho hắn. Điều đáng hận đáng thẹn là, ngay cả lúc chết ta vẫn muốn bóp lưng đấm chân lật sách quạt mát cho hắn. Còn muốn quay về nữa. Về, về cái con khỉ. Đây là nô tính đã ăn sâu vào xương tủy khiến người ta khinh bỉ. Tất cả tất cả nhục nhã ta phải chịu này. Đều là vì tên đó tên thần quân khốn kiếp đó. Sơ không ta xét chặt đấm tay, người run lên bẩn bật. Xin một ổi ta dán mắt vào sơ không, nói với quỷ sai đang ngơ ngác bên cạnh xin lỗi nhé, lại gây thêm rắc rối cho các ngươi rồi. Còn chưa dứt lời quỷ sai còn chưa hiểu mô tê ra sao, ta chấp mắt đã xuất hiện trước mặt sơ không, ta thấy hắn tròn mắt vì kinh ngạc rồi lại nghe thấy tiếng quát điên tiết của hắn, mẹ. Tên yêu tình đá đó dám lừa ông, ta cười nghiến răng nghiến lợi, đập bốp một phát lên mặt hắn, mạnh như muốn đập vỡ sương mình ra vậy, lừa ngươi này hôm nay bà đây phải dần cho ngươi một trận như từ. Ánh mắt chúng quỷ lượn theo cơ thể vẽ nửa vòng trên không của sơ không. Dầm một cái, hắn rơi thẳng về phía lục đạo luân hồi, bụi bám đầy người. Sơ không chậm rãi bỏ dậy, lau máu bên khóe môi, mặt lạnh thanh, dám ra tay với vi sư. Tiểu thường tử ngươi cũng gan thật đấy. Ta ngẩm phát đầu lên nhìn hắn bằng lỗ mũi, hừ, ngươi còn dám nói thế với ta. Ngươi nghĩ ta còn là con ngố kia hả? Sơ không hơi ngớ ra thoáng cái đã im bặt. Lũ quỷ sai của Minh phủ lập tức ra tay, vội vàng chỉ dẫn quỷ hồn đầu thai tới điện diêm vương lánh nạn, có tên quỷ với sợi dây thường định bắt ta, có tên lại cố gắng khuyên nhủ, bình tĩnh. Bình tĩnh, hai vị tiên nhân bình tĩnh, quanh người ta như có một ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội, khiến cả người ta sôi sùng sục ta vận khí nhảy lên, bay qua cầu nải hà tới cạnh sơ không, sư phụ. Cái cách xưng hô vừa tởm vừa mắc ói ấy mà người cũng nghĩ ra được, đã thế còn vinh váo hớn hở nghe suốt 15 năm. Tốt, rất tốt, hôm nay nhân lúc chúng ta vẫn còn tỉnh táo, thù cũ nợ mới tính một thể luôn đi. Nở, giờ không đứng dậy, không trả đũa đòn ta vừa tương cho hắn ngay, hắn phủi áo, nheo mắt nói, ông đây khoan dung độ lượng, lấy ân bảo oán mới giữ lại một kẻ đầu óc có vấn đề như kiếp trước của ngươi, cuối cùng còn cứu cả mạng ngươi, giờ xuống địa ngục rồi ngươi còn muốn tìm ta tính sổ. Ha ha ha ha, ngươi còn dám nhắc tới chuyện kiếp trước với ta, ngươi còn dám nhắc tới chuyện kiếp trước. Ta cười sặc sủa. Được thôi, ngươi khoan dung độ lượng, ngươi đã cứu ta, vậy ta xin ngươi cứu ta. Thêm một lần cứu cả minh phủ nữa được không? Ngươi lại khoét tim, lại chết nữa được không? Không làm được hả? Không sao ta giúp ngươi, chém cái là được nhanh gọn lắm. Nói xong ta lại đánh về phía sơ không? Hắn hoảng hốt như người túm lấy tay ta, bắt đầu nổi sung, đồ đanh đá. Không thể nói chuyện tử tế một lần được sao? Tử tế à, ta cũng điên theo. Giờ trong đầu ta toàn là cuộc sống bị người ăn hiếp 15 năm, cộng cả hai bát canh mạnh bà như máu dẫn tới 15 năm ấy, giữa chúng ta chẳng phải là huyết hải thâm thù sao? Chẳng phải còn thê thảm hơn cả việc bị giết cả nhà sao? Người bảo ta nói chuyện tử tế với ngươi, vậy người nằm thành cái xác trước đi, ta sẽ ngồi bên cạnh nói chuyện tử tế với ngươi. Ha, giờ không có tiết bật cười, nói như thế mấy năm đó chỉ có ngươi chịu khổ ấy. Ngươi bị ngốc đúng không? Ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi bày ra dáng vẻ đó tới chị ta. Ông đây khoan dung độ lượng không thèm tính toán với ngươi những chuyện đó, sau cùng còn bỏ mạng cứu ngươi, bây giờ ngươi còn dám trách ta. Trong đầu bỗng dưng hiện ra khuôn mặt tái nhật của sơ không, không biết tại sao ta lại thoáng cảm thấy một điểm xấu ta hơi cứng lại, lửa giận mút trời mà vẫn cố nén xuống cứu ta. cảm ơn ông nhà ngươi nhé. Ai cần ngươi cứu, ngươi tỏ vẻ cao thượng cái con khỉ, gì mà muốn ta sống yên vui trường Thọ Rõ ràng là ngươi muốn xuống địa ngục đầu thai sớm để khỏi phải gặp ta ở mấy tình kiếp sau, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra ý đồ đớn hèn của ngươi. Sơ không miến chặt răng, mặt mày đanh lại, miệng vừa mở ra đã khép ngay lập tức tức đến tái mặt. Ta nói tiếp ta cứ không cho ngươi đắc ý đấy, ta cứ muốn đầu thai với ngươi đấy, cứ muốn liều mạng với ngươi đấy. Ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta đi. Hôm nay ông phải đánh ngươi, hình như hắn thức lắm rồi, kéo lấy áo ta. Ta cũng có đỏ mắt, phản ứng cực nhanh vươn hai tay ra sau đầu hắn, túm lấy tóc hắn, bỏ tay ra. Nếu không hôm nay ta sẽ nhổ sạch tóc ngươi, ngươi dám dọa ta, ta dọa ngươi đấy. Hai chúng ta cùng thở hồng hộc, lườm nhau hồi lâu, nhưng không ai ra tay trước đúng lúc đó, một tiếng vang yếu ớt bên cạnh chen vào, hai vị, hai người uống canh mạnh bà rồi từ từ nói thì tốt hơn, nói xong thì đi đầu thai đi, đó mới thực sự được giải thoát. Tài ta dần giật ngoảnh đầu nhìn về phía cầu nại hà, một tên quỷ sai đang bưng canh mạnh bà qua, sau lưng nó là vô số quỷ sai, phía điện Diêm Vương cũng có người đang vội vã chạy qua đây, có vẻ là Diêm Vương và phán quan. Mắt ta đào một vòng, cuối cùng dừng lại trên bát canh mạnh bà trên tay quỷ sai, vị nước canh đen xì như quanh quần trong cổ họng Ta ngoảnh lại nhìn sơ không, sơ không cũng đang nhìn ta. Chính tên này, chính tên này đã dốc hẳn hai bát vào mồm ta. Khiến ta phải sống một cuộc đời nhục nhã như vậy, lửa giận trong lòng ta lại bốc lên nguồn ngụt ta nói uống tất nhiên phải uống rồi, đời này ta nhất định phải dốc cho ngươi ba bát. Nói đoạn ta ra sức kéo sơ không về phía đó, sơ không hoảng hồn, lập tức sụt xuống. độc ác, ta không kéo nổi hắn, lại nghe hắn mắng thế, sao trước đó lúc hắn dốc vào mồm ta không mắng mình á Ta lại cao thiết ham hờ cắn hắn, nhăng nhẳng trên tay hắn, hắn đau quá hết toán lên, ngao thiên khuyển là người nhà của ngươi à. Hắn véo mặt ta, nhả ra, ta không chịu buông, thúc mạnh một cú vào bụng hắn ta lại bồi tiếp cú thứ hai, sơ không nghiêng người né. Thật ra ta không đánh nổi sơ không thần quân, vì thế chẳng mấy chốc mắt ta đã hoa lên, lưng đau nhói, sơ không ấn ta về phía giếng xúc vật, hắn bóp cổ ta, xanh mặt nói, xin lỗi. Nếu không kiếp sau ngươi làm xúc vật cho ta, được lắm, để xem ai mới làm xúc vật, ta nghiến răng, gập đầu gối thúc thẳng vào bụng hắn đúng lúc hắn đang. Dúm lại ta hết toáng, gồng hết sức đẩy người hắn lên, sơ không sừng sốt ta ra sức cố lật hắn vào giếng, rúi đầu hắn xuống cho hắn rơi tõm vào đường xúc vật. Ta đang mừng như lên cuối cùng kiếp sau cũng có thể thoát khỏi sơ không rồi. Nhưng còn chưa kịp cười, ra đầu ta bỗng đau nhói, là sơ không thúm lấy chỗ tóc bông ra vì trận đánh nhau vừa nãy của ta. Ta thấy trọng tâm lộn nhào, cơ thể nhẹ bẫng, da đầu đau dữ dội, quả chuông cảnh báo điểm xấu vang lanh lành trong đầu ta, muốn vươn tay túm lấy thứ gì đó lại chỉ tóm được khoảng không. Chỉ có tiếng cười độc ác như quỷ của sơ không kéo ta xuống động sâu không đáy, người muốn cùng chết với ta mà. Cùng chết, ta hoảng hốt trợn chừng mắt thấy không khí âm ưu của Minh Phủ ngày càng xa ta. Dường như bên tai còn vang vẳng tiếng bùi ngùi của Diêm Vương, ôi chào chết rồi. Hai vị tiên nhân đầu thai vào đường xúc vật rồi, giờ phải lịch kiếp thế nào đây? Ta về làm bản báo cáo vậy. Xúc vật, lũ xúc vật các ngươi. Chương 17, lúc mở mắt ra, ta cảm thấy thế giới này có chút khác khác với thế giới ta thấy trước kia. Tầm mắt rộng tới kỳ lạ, khứu giác nhạy bén khác thường, mùi của đất đai, vị của cỏ xanh, còn có cả mùi thanh hoặc ngai ngái. Ta chớp mắt cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Chân ta run dày gượng dậy nhưng lại là bốn cái chân trống trên mặt đất còn có vút thịt phủ lông tơ. Ta thò tay ra thấy bộ móng vẫn chưa phát triển hết ngạc nhiên nhìn một lát nếu ta đoán không nhầm thì hình như cái này là móng hổ. Ta ngoảnh đầu lại, nhìn ra sau, nhìn cơ thể dài ngoằng và cái mông mọc đầy lông của mình còn có cả một cái đuôi xinh xắn vằn vệt. Nữa chứ, ta ngơ ngác một lúc ký ức lập tức ùa về. Ờm, ta nhảy vào đường xúc vật trở thành một con vật. Con vật.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 Hai anh chị em của ta hớn hở nhào tới ta lết qua cái bụng bù xù lông lá của mẹ tuôn một dòng lệ cay đắng không biết làm sao. Ta đờ đẫn đứng bên miệng hổ mẹ mà run cầm cập bỗng nhiên lưng ta lại ấm ấm, hơi ấm mang theo cảm xúc kỳ lạ có chút thoải mái lứt qua lưng ta ta ngơ ngác quay đầu lại thì thấy hổ mẹ đang thè cái lưỡi dài ơi là dài liếm bộ lông đã mọc đầy trên chán ta, làm ta sợ hết hồn. Vì thế trong lúc ta đang hết hồn, nó liếm hết một lượt từ trên xuống dưới cho ta cuối cùng hài lòng hít lên đầu ta, như thể đang nói Ừm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 Ta thở dài, hụt đầu xuống ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu thành nhiều đốm sáng như sao trên người ta. Ta lười biếng ngắp một cái, dường như thấy sơ không nằm trên sách đu lắc lư lắc lư đọc sách hắn nói. Tiểu thường tử ngã thù kỳ nhất dĩ sứ kỳ hòa câu này ngươi đã hiểu chưa? Ngã thù kỳ nhất dĩ sứ kỳ hòa là một câu nói của trang tử với ý giữ lòng trong sạch để thể xác được hài hòa giữa âm và dương. Ta đương nhiên hiểu rồi, kẻ không hiểu là tường ngố kia. phải rồi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 Chưa đầy 3 tháng sau, lúc hồ mẹ dạy chúng ta săn mồi, phản ứng và nhận thức của ta mạnh hơn hai con hồ con kia rõ rệt dựa theo tình hình phát triển hiện tại này, ta đoán cứ tiếp tục tu hành 1 năm thì ta có thể nói tiếng người, điều này khiến ta vô cùng vui vẻ, cũng cực kỳ khâm phục sơ không và cách tu đạo này. Thảo nào mà kiếp trước hắn chỉ mang thân thể phàm trần mà trong 20 năm ngắn ngủi đã trở thành bán tiên, tên khốn kiêu ngạo kia mặc dù kiêu ngạo thật nhưng quả thực cũng có chút bản lĩnh.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 Ta muốn hại ngươi, ngươi té đi đầu thai đi, đừng làm vướng mắt ta. Hừ, bộ ngươi nghĩ ta thích ngươi lắm hả? Ta dây chán rồi nói, lợn rừng không, chúng ta thỏa thuận đi, lấy con sông này làm ranh giới kiếp này, ngươi không bước vào lãnh thổ của ta, ta cũng không chen sang lãnh địa của ngươi, bất kể Lý Thiên Vương có sắp xếp thế nào, chúng ta đến chết cũng không qua lại với nhau, vậy ổn chứ? Sờ không nhìn ta một lát chẳng hề hé răng, đột nhiên động đất dữ dội, chim ùa lên thành từng đàn, khu rừng chiều buông bỗng trở nên ổ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 Hai ngọn đúc trên tay gã rơi bột xuống đất như thể sở cứng người, liên tục lùi ra đằng sau, còn một gã nhiều tuổi hơn thì lập tức giơ ngọn đúc về phía ta, gã vừa lùi lại vừa túm lấy người kia, bình bình tĩnh. Nó sợ lửa, sẽ không dám tiến tới đâu. Nghe thấy gã đó nói thế, ta bèn ngẳng đầu ưỡn ngực bước ra. Hai người đó sợ quá run bẩn bật, mồ hôi vã ra như thắm. Ta nhìn bọn chúng chăm chú, đánh giá từ trên xuống dưới.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 Tiếng sơ không còn chưa truyền được vào trong não, đầu ta đã chui vào khe ngó nghiêng một lượt xung quanh không có gì, bên trên cũng không có gì, phía dưới. Một ánh chớp vàng chợt lué lên giữa bầu không khí u ám ta còn đang kinh ngạc bỗng hơi thở nghẹn lại, một luồng khí lạnh bút tháp thẳng vào mặt ta, đẩy mạnh ta ra phía sau. Người ta ngửa ra, ngã trổng vó xuống mặt đất đau quá. Ta hét lên, tiếng vó chân của lợn rừng vang lên, sơ không dừng lại bên cạnh ta, dùng cái mũi dài cọ cọ lên đầu ta.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 Ta lòn toàn chạy theo sau hắn, hình như sơ không không nhịn nổi nữa rồi, hắn quay mắt đầu lại có bản nói. Ông đây muốn đi tự sát, người tránh xa ta ra, không được chết trùm với ta. Ta cảm thấy sau khi trải qua hai kiếp tình duyên ta và sơ không đều đã nhìn thấu sinh tử rồi, xem hắn bảo tự sát nhẹ nhàng chưa kìa.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 Biết rõ mục đích của hắn là tìm đến cái chết, cũng biết có lẽ hắn muốn dùng cách này để bỏ lỡ mấy kiếp sau, nhưng đầu ta nóng bừng lên, thét dài một tiếng khiến mọi người ở đây đều hoảng sợ ta sông lên phía trước, vổ lấy kẻ đánh sơ không hăng nhất, gào vào mặt hắn, tên đó sợ qua tái cả mặt quên cả run dày. Có sự oai phong này khiến ta cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cảnh đẹp chẳng được dài lâu, phe kia nhiều người, chả mấy chốc ta đã kiệt sức bỏ lên mặt đất. Ta liếc nhìn sơ không, hai mắt của hắn trắng bạch chắc là đã.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 Đi nói cho Diêm Vương biết chuyện trên đấy thôi. Tiếp sau phải uống canh mạnh bà thì uống, đầu thai thì đầu thai, Lý Thiên Vương có muốn giày vỏ thế nào thì kệ ông ta, ta không muốn phí sức đấu với ngươi nữa, mệt lắm rồi. Ta đi vào Điện Diêm Vương được một lúc rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng hừ lạnh khinh bì của sơ không, cũng không nghe thấy tiếng bước chân nối gót, ta tò mò nhìn lại phía sau, thì thấy sơ không ngẩn người nhìn ta tròng chọc ta khó hiểu, không phải ngươi muốn tới Điện Diêm Vương sao. Đi thôi.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 Diệm vương tựa vào chiếc ghế bành gió to, khoanh tay lại cười tít mắt nhìn ta và sơ không. Ta nhìn nụ cười của lão mà sờn cả da gà, lùi ra sau, đúng lúc đó sơ không lại rào bước vượt lên, dùng nửa người chắn ta lại, hắn hỏi, trong thư thiên giới nói gì. Viết cho hai người đó. Diêm vương lấy lá thư ra. Ờ, trước khi ta đọc thứ hai người không đánh nhau một trận trước à. Ta biểu môi, Diêm vương này rảnh rỗi thật đấy, thích ta và sơ không quậy tung cả minh phủ này thế cơ à.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 Người xem đi ta đã viết hết các cách xử phạt ra đây rồi này. Ta dán mắt vào đó tức khắc nhảy lên như hổ động kinh, mắng, mẹ kiếp. Sơ không trước mặt cũng dẫy lên, khốn nạn, chọc cho Diêm Vương cười 10 lần, đấm lưng cho Diêm Vương 10 lần, thơm má Diêm Vương 10 lần cái khỉ gì thế này. Hóa ra lúc nãy cái ông ta nghiêm túc viết lách like ấy là thư này, chẳng trách phán quan nhìn mà mặt co rút như bị động kinh như thế. Diêm Vương hong hóng nhìn trần gỗ chạm của điện các ngươi gắng về sớm nhá.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 Sờ không liếc mắt nhìn ta ta nghiêm túc nói kiếp sau, người đầu thai thành nữ đi. Hắn ta nheo mắt một cách nguy hiểm nhìn ta tiểu thường tử chúng ta đổi cách khác cũng chẳng sao đâu. Hắn nói, người đầu thai làm nam luôn là được rồi, dù gì ngươi cũng như đàn ông mà kiếp sau để thân thể và linh hồn của người được thống nhất đi, lại còn có thể tránh cho chúng ta nảy sinh những tình cảm không nên con nữa chứ tốt thế còn gì. Ta không biết làm đàn ông, không quen thân thể của đàn ông.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 Rốt cuộc ta bị rơi vào hoàn cảnh khỉ gió gì thế này. Mẹ kiếp, cái gì thế này, cô gái ăn vận lộng lẫy nhìn ta cũng vô cùng kinh ngạc nói xong câu đó lại ôm ngực nôn thốc nôn tháo. Một sự cảm không lành lại lứt qua đầu ta ta lắp ba lắp bắp thở hồn hền hỏi, sơ không. Vừa rứt lời, một giọng nói sang sàng trầm đục vang lên ta lén lau dòng nước mắt chua chát. Cô gái cũng hoảng hất ngẩn đầu lên nhìn ta tiều thường tử Hắn thở hồn hền không ngừng, mẹ, mẹ kiếp âm hồn bất tán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 Ta nắm chặt tay, miến răng ken két ruồn hết sức rút phăng con dao găm ra. Con dao rút ra được khoảng hơn thức nhưng vẫn còn cắm một phân trong ngực ta. Máu chảy càng nhiều ta tức quá mắng ẩm lên tên tên khốn nào đâm thế hả? Trong ngực ông ông đây có vàng à? Bổ sung thêm, sờ không run dẩy lăn xuống giường, vừa nôn ra máu, vừa ra sức bỏ đến phía bàn. Hắn ôm lấy cái ấm trà trên bàn, sau đó nốc hết vào miệng nhưng trà mấy chốc chiếc ấm cũng hết nước. Sơ không nổi khủng, phải tay hất văng trà cụ xuống đất tiếng đồ sứ vỡ vang lên giòn giã, đồ nghèo kiết xác Đến nước cũng không có mà uống. Đúng lúc hai ta rơi vào thế túng, cái nhà nghèo kết sát này đột nhiên có người đẩy cửa vào. Tướng quân, một người đàn ông vạm vỡ rào bước đi về phía ta. Tướng quân, sao người lại bị thế này? Phía sơ không cũng có hai tỷ nữ dối dít chạy qua ôi. Công chúa, công chúa, người ổn chứ?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 Thuộc hạ không bảo vệ chủ nhân chua toàn, xin tướng quân trách phạt. Ta gãi đầu, rất muốn nói rằng mình còn chưa hiểu mô tê gì cả, nhưng thấy vị nam tử hán anh dũng trước mắt ta mắt hổ rưng rưng là ta lại không nhịn được muốn nói với gã rằng chủ nhân nhà ngươi đã cưỡi hạc về cõi Tây Thiên rồi, ta chỉ là một cô gái mới lớn ghé chơi thôi. Ta hắng giọng hỏi, vậy sơ à công chúa thì sao? Người đàn ông quỳ dưới đất ngẩm phát đầu dậy, tướng quân cần gì phải lo lắng cho à?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 Cậu gì ơi, à khủ, để nàng ấy vào, không sao. Tướng quân, để nàng ấy vào, dạ, còn chưa gọi, sơ không đã vận bộ siêm y tuyệt đẹp đạp cửa ra, dào bước tiến vào. Mặt hắn vẫn tái tái, nhưng đã tốt hơn rất nhiều lúc nôn thốc nôn tháo ra máu tướng quân. Hắn khẩy chỉ tay ra phía ngoài, trừ tên đang nằm trên giường, những kẻ khác cút hết cho ta. Thuộc hạ của ta xét chặt đấm tay, thanh linh công chúa, ngươi. Uồn quá thật đau đầu, ra ngoài hết đi.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 Sờ không điên tiết tới nỗi như muốn bóp chết ta, ngươi ngoan ngoãn đầu thai làm nam có phải tốt không, nếu ngươi không dẫy rụa thì liệu chuyện khỉ gió này có xảy ra được không? Ai bảo ngươi không đầu thai làm nữ chứ? Ta bật lại, rồi tiếp lời, không phải ngươi giờ trò hèn hạ chơi ta thì chúng ta đâu trở nên thế này? Nực cười, là ai đã đề ra cái ý kiến khốn nạn đó hả? Ngươi còn dám đổ chậu phân lên đầu ông? Ai thèm đổ phân lên đầu ngươi chứ? Chỉ tổ phí phân.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 Ta buồn bã lặp lại, đúng vậy còn phải cố sống cố chết cho đủ 20 năm nữa, vừa mới đầu thai mà đã mém chết sau này phải làm thế nào đây? Giờ không cứ ngẫm nghĩ mãi, rồi chợt ngẩn đầu lên nhìn ta tiểu thường tử thương lượng cái coi. Ta vừa nghe hắn nói câu này lập tức nhíu mày theo bản năng. Mỗi lần chúng ta thương lượng kết quả cuối cùng đều trợt khỏi dự tính, sự cố rối loạn nhiều tới mức khiến ta cũng phải kinh ngạc người muốn làm gì. Đầu tiên chúng ta cứ hợp tác một khoảng thời gian đã. Hắn khoanh tay làm ra vẻ vênh váo như thường ngày. Bây giờ chúng ta còn chưa rõ tình hình xung quanh, đợi tới khi nào chúng ta đã phân tích tình hình ổn thỏa rồi lại bàn tiếp. Câu này của hắn có lý thật nhưng cái vẻ đó cứ y như thể hắn đang bố thí cho ta vậy, ta ghiềm nén nỗi bất mãn trong lòng, hỏi, hợp tác thế nào? Đần đồn, sơ không chán ghét lườm ta một cái. Chúng ta phải sống ở đây 20 năm, muốn sống được thì có hai thứ tuyệt đối không thể dính vào, một là giang hồ, hai là triều đình. Giang hồ thì khỏi phải nói, cả đám thổ phỉ lồng lên, ngày ngày chém giết mà chả có lý đo, ngàn cân treo sợi tóc. Còn triều đình ta thì ổn thôi, nhưng còn người ấy, xì hắn. Còn môi cười, mỉa mai không tả xiết, chỉ sợ không sống nổi hai tháng. Tay ta bóp rắc sắc, phải làm việc riêng, quá mệt, đã thế còn là việc riêng của hoàng gia. Ông đây không muốn tiếp tay làm việc xấu.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 Công chúa đối xử với tướng quân thế nào, chẳng nhẽ tướng quân lại chẳng hề biết gì hay sao. Công chúa không cho nô tì nói ra, nhưng hôm nay nếu nô tì không nói chỉ sợ công chúa sẽ phải chịu oan cả đời. Ta vỉnh tay lên nghe chờ nó nói tiếp sơ không cũng lẳng lặng nhìn nó. À hoàn kia không thấy ai ngăn cản cũng thoáng sững sờ, vội nói tiếp hình vân cô nương bị ngã không phải là do công chúa ngáng chân, đứa bé trong bụng à bị sầy cũng không phải do công chúa.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 Chắc được khoảng 3 tháng rồi. Nói bảy, thuộc hạ trung thành của ta cất tiếng. 3 tháng trước tướng quân không hề hồi phủ. Thanh linh công chúa sao có thay được. Nô thì thề với trời mỗi câu mỗi chữ đều là thật. Tiểu nhà hoàn lập tức phản biển. 3 tháng trước có một lần tướng quân say rượu ở lại phòng công chúa sau khi biết mình có thai vốn dĩ công chúa cũng muốn sai. Người tới báo cho tướng quân, nhưng tướng quân ngày nào cũng ở bên hình vân cô nương công chúa lại là người kiêu ngào.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 Người trong lòng ra sức dễ dụa, nhưng bây giờ sức lực của một phụ nữ như hắn sao địch nổi một người đàn ông như ta, ta để mặc cái tay mảnh khảnh của hắn đập mấy cái như gãi ngứa lên ngực ta rồi buông hắn ra, nắm lấy vai hắn, lắc qua lắc lại. Người hắn như bị ta lắc tung lên nên mềm nhũn ta tiện thể ôm lấy eo hắn, đau đớn nói ta biết ngươi khổ tâm, nhưng ngươi cũng không thể đối xử với mình như thế. Dù gì ngươi cũng là phụ nữ có thai, sờ không tựa trong lòng ta bắt đầu run dậy ngươi.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 Bờ vai mảnh mai của sơ không run lên ta ngẩn đầu, nhìn khắp xung quanh thật ra ta rất muốn trông thấy ngươi sinh con dù gì đây cũng là lần đầu tiên ta được làm cha. Vai sơ không cứ run lên bẩn bật ta dường như nghe thấy tiếng miến răng ken két của hắn. Ta bèn cười cười, xoa đầu nói, đương nhiên chuyện này vẫn do phái nữ quyết định. Còn chưa nói xong, một tảng đá đã nện ngay lên đầu ta ta choáng váng, loạn trọng hai bước rồi ngã xuống đất ngực nhói đau. Ta cảm thấy có dòng máu ấm nóng trào ra ngoài, ta ngơ ngác đưa tay sờ, một bàn tay đầy máu hiện lên dưới ánh trăng sáng tỏ ta sợ quá hết cả khí lạnh cứu với cứu với. Ta không muốn gặp Diêm Vương đâu, sờ không cũng hoảng hồn, hắn ngẩn người rồi vội vã chạy tới bên ta ngồi thụt xuống, có sao không? Hắn đặt tay lên vết thương của ta, dường như muốn dùng pháp thuật chữa trị cho ta, nhưng đặt ở đó mãi lâu thậm chí còn không nhịn được chửi đồng một câu. Sờ không xanh mặt phàm nhân chết tiệt. Ta vội vàng túm lấy tay hắn, không được nói từ chết. Vẫn chưa được 20 năm đâu. Sơ không nghẹn hỏng, ngậm chặt miệng, hắn lục lọi gì đó trong ống tay, rồi lấy ra một mảnh lụa, băng ngực cho ta. Ta cũng không có cách khác đành phải ngoan ngoãn để hắn băng, đợi máu ngừng chảy. Ánh trăng vàng vặc ta có thể thấy rõ cặp mày nhíu chặt của sơ không, gió thổi thoang thoảng, ta có thể nghe thấy tiếng hít thở xen kẽ của hai kẻ phàm trần kề sát bên nhau.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 Mặt sơ không đỏ bừng, khắc hẳn dáng vẻ bị ta cảnh cáo cả mặt lẫn tai đều nhuống vẻ xấu hổ. Ta sừng sốt giật giật khóe miệng ê, câm câm miệng, sơ không nổi khùng ném mảnh vài thấm đẫm máu vào người ta, hắn đứng phát dậy, loạn trọng lùi ra sau vài bước ông ông không muốn nghe người nói. Nói xong hắn quay người chạy đi như đang thẹn thùng, ta chấp mắt một lát còn chưa hiểu ra sao, đã thấy máu tuôn ra lanh láng. Ta sợ quá, vội vàng lấy mảnh lụa bịt lại, cố gắng bỏ tới cổng hoa viên, la lên, cứu mạng. Cứu mạng, chưa thấy sơ không đẻ, sao bây giờ ta có thể đi thơm má Diêm Vương được? Lý Thiên Vương, ông bảo ta cam lòng sao nổi. Sau đêm ở hoa viên, ta lại vứt được cái mạng này thêm một lần nữa. Thời gian trôi qua như thoi đưa trả mấy chốc ta đã dưỡng thương được hai tháng, hai tháng qua vết thương của ta gần như đã khỏi hẳn, cũng nắm khá rõ tình hình xung quanh.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 Ta hắng rọc sở dực ngươi cũng ngồi đi uống với ta một chén. Sở dực sửng sốt thuộc hạ không dám. Ngồi đi, ngươi thân thiết với ta như tay chân, không nên phân trên dưới làm gì, sau này ta một chén, ngươi cũng phải một chén. Tướng quân, sở dực đang định nói thì một tên thị vệ chạy vào chắp tay thưa tướng quân, hình vân cô nương cầu kiến. Đúng rồi, suýt nữa thì ta quên mất trong mối tình tay ba này vẫn còn một người đang sống.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 Ta nhấp ngụm rượu quan sát vẻ mặt xuất sắc của những người xung quanh, hình vân càng biếu chặt lấy ta, mặt hoảng loạn. Sở dực còn căng thẳng hơn cả ta, lặng lẽ dịch tới bên cạnh hình vân, như thể sợ sơ không tới sẽ giết nàng luôn vậy, vẻ mặt của mấy nô thì đằng sau sơ không cũng cực kỳ căm phẫn, duy chỉ có mình sơ không là thần nhiên, hay cầm, vinh váo lại gần. Mặt hắn hơi tái, có lẽ là vì mang thai nên yếu đi.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 Nàng ta nhắm thịt mắt nhưng lại không thấy làm sao, càng kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía sơ không đang quan sát nàng, thanh linh công chúa, người. Bản công làm sao, sơ không cười, bản công làm sao, người cũng phải chịu. Hình vân cúi đầu, siết chặt đấm tay, xung quanh trở nên im lặng, sơ không khẽ gõ tay lên bàn, cục mắt không biết đang nghĩ gì. Ta cảm thấy mình cứ trầm mặc thế này cũng không phải là cách vì vậy để sở dực đưa hình vân đi.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 Ta không muốn tranh luận chuyện này với hắn, ngầng đầu nhìn trời, ồ cuối thu mắt thật hôm nay trời đẹp. Sơ không cười khẩy, nói ta vất vả tìm hiểu, con người nào đó lại nhàn nhã ngồi đây ôm người đẹp uống rượu, mấy hôm nay ngươi sống thoải mái thật. Ta bật lại, thứ nhất ta không ôm ấp gì cả cũng không phải ngữ ăn được cả nam cả nữ. Thứ hai, ta cũng cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh. Ồ, vậy ngươi nói xem ngươi đã nắm bắt được gì rồi.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 Sơ không nhớn mày im lặng một lát rồi đột nhiên nhét mép cười một cách kỳ lạ ở ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được nỗi khổ của ta đâu. Ta lén xét chặt tay tên này rốt cuộc đang chê ta điều gì chứ. Sơ không bỗng đứng phát giảy cầm bình rượu đi chiều ta lại đi dò xét hình vân cô nương yếu mềm kia vết thương của tướng quân vẫn chưa lành nên để rượu cho người khác thưởng thức thôi. Hắn đi ra khỏi hoa viên ta nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống trơn nghĩ một lúc cái thai này. Cổ sơ không thật kỳ lạ ta nên đi hỏi thầy thuốc xem sao, lấy cho hắn thêm vài thang thuốc an thai. Dù gì bây giờ chúng ta cũng là người cùng hợp tác công chúa đánh trận bên ngoài, tướng quân phải giúp công chúa giữ yên nếp nhà mới phải. Ăn cơm chưa xong, ta đi tới chỗ thầy thuốc trong phủ, trương đại phu đang độ trung tuần, trông hơi hèn mọn, hơi sợ chết từ lúc ta bước vào phòng lão cứ run bẩn bật. Ta cao mày hỏi, gần đây có tới bắt mẹ can thai cho công chúa không? Trương đại phu lại run lầy bẩy. Bẩm tướng quân, từ sau sau lần công chúa trúng độc thì người không cho tiểu nhân bắt mạch nữa, thuốc an thai đưa đi cũng bị truyền hết về. Hỗn sược, ta gắt lên, công chúa bốc đồng cũng không sao, ngươi lại dám giúp nàng giấu giếm chuyện này. Nếu để lỡ việc sơ không sinh con thì sau này chỉ sợ không bao giờ trùng hợp như thế này nữa. Trương đại phu sợ tới độ dập đầu tướng quân tha tội. Tướng quân tha tội, ta thấy lão run dày đáng thương quá mới để cho lão đứng dậy tiếp truyền. Ta nói cho Trương Đại Phu những biểu hiện mà sơ không nói với ta còn chưa kịp hỏi, lão đã quỳ phịch xuống, người càng run hơn. Ta ngạc nhiên ta có bắt nạt người đâu, người sợ cái gì? Đứng dậy, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, dáng vẻ có rúm này của lão khiến ta hơi bực mình, đanh giọng nói, đứng dậy. Có gì cứ nói thẳng, thầy thuốc trương dán đầu xuống đất run dậy nói, tiểu nhân tiểu nhân cho rằng tình trạng này của công chúa e là cái thai trong bụng đã chết.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 Ta sửng sốt, sách trương đại phu lên bằng một tay, dảo bước tới chỗ sơ không ở như một kẻ điên. Thái chết thì thôi, không thấy sơ không sinh còn cũng không sao, nhưng hắn mà chết lòng ta không hiểu sao bỗng thấy hoang mang, nếu hắn chết ta còn biết lấy ai chơi nữa. Ta vội vàng đi vào trong viện của sơ không, tỷ nữ lại úp mở không chịu nói cho ta sơ không ở đâu ta nổi quọc bỗng nhớ ra không phải hắn nói chiều nay muốn tới thăm dò hình vân cô nương sao, chắc chắn giờ này đã tới chỗ biệt viện của hình vân cô nương rồi.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 Giờ cũng chẳng thèm quan tâm liệu có làm người khác nghi ngờ thân phận của bọn ta không, nghĩ bụng chắc chắn bên trong xảy ra chuyện rồi. Ta rào bước đi lên đá tông cánh cổng tiến thẳng vào trong. Bổ sung thêm, nhìn cảnh tượng bên trong ta lại sừng sốt ba tên áo đen đang đứng ở đó, một kẻ túm lấy tay hình vân, hình như nàng ta bị thương không nhẹ. Còn sơ không lại ngồi sổm dưới đất trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi tay mét, chiếc váy lộng lẫy xòa tung, hai tỷ nữ cạnh sơ không không biết là bị ngất hay là đã xuống suối vàng rồi. Sự xuất hiện bất ngờ của ta khiến cả hai bên đều kinh ngạc, ba tên áo đen liếc mắt trao đổi, một tiếng chạy còn chưa dứt thì vang lên tiếng nổ rung trời, bụi bay mù mịt. Sở rực sau lưng ta không đợi bụi tan hết đã dùng khinh công đuổi theo, nhoáng cái đã không biết đi tới đâu. Ta vốn không muốn quan tâm mấy người đó. Vội vàng chạy tới bên sơ không, vỗ lên mặt hắn, để hắn tỉnh táo lại, này, ngươi sao thế? Bị thương hả? Bị thương ở đâu? Sơ không nắm chặt lấy tay ta, nhà ra một từ không tròn vẹn ta cố gắng mãi vẫn không hiểu được. Mắt hắn bắt đầu trợn trắng, lắp bắp mãi mới nói được hai từ khá rõ, sinh rồi. Đầu ta thoáng cách trống rỗng, không để ý được điều gì nữa ôm ngang lấy sơ không, vén cái váy rộng phía dưới lên chỉ thấy một vũng máu chảy ào ào với tốc độ khó có thể thường tưởng. Lần đầu tiên thấy cảnh này, ta sợ quá run lên bần bật nói không kịp nghĩ, Sơ Không, không phải đâu. Sao ngươi sinh con mà như đến tháng thế là quá? Trương đại phu run bần bật bước ngoài cửa giường như cũng nhịn không nổi nữa, co rúm lại chạy tới cạnh ta, rồi nhìn Sơ Không một lát, hoảng hốt nói: "Tướng quân, là thai chết, là thai chết chảy ra đấy, không được để công chúa chảy máu như thế, phải cầm máu ngay." Ta đứng trong cơn hoảng loạn thì lại hoảng sợ thêm, phải phải phải phải, phải cầm máu bằng cách nào? Băng ạ, Dùng cái gì băng lại, chày cán bột à, thầy thuốc vẫn không trả lời ta ta cứ nghĩ sơ không mất rồi ai rẻ hắn lại nếu lấy tay ta, không giữ nhìn chằm chằm vào ta, ngươi dám làm bậy thử xem. Ta căng thẳng sắp khóc đến nơi, vành mắt đỏ hoe, sống mũi cây xè, ngươi sao rồi, ngươi có đau không, ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ, muốn ta làm gì bây giờ. Sơ không sửng sốt khi thấy dáng vẻ này của ta, chẳng qua chỉ là một lần luân hồi.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 Thần tiên bạc tình có lẽ chỉ vì nó không liên quan tới mình mà thôi ta ở bên giường sơ không suốt 3 ngày 3 đêm. Lần đầu trên thấy sơ không vinh váo trở nên yếu ớt thế này ta thấy vô cùng lạ lẫm.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 Không ngờ ta vừa thở dài xong, kẻ nằm trên giường suốt 3 ngày không có động tĩnh gì bỗng dên lên ta giật mình, lập tức áp tới bên đầu hắn gọi sơ không công chúa không. Người tỉnh rồi à, mí mắt hắn run lên, như thể cực kỳ khó để mở mắt ra. Ta nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn lại làm sao. Sơ không nheo mắt khó khăn nhìn ta một lúc rồi đột nhiên nhắm mắt lại. Ta hoảng hồn, nghĩ bụng lẽ nào là hắn đang chút hơi thở cuối cùng. Không thể nào.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 Ta lén gạt những giọt lệ đắng cay, ngươi mất ai còn sông lên chắn đau cho ta nữa, tới lúc đó ta cũng chết, phải xuống minh phủ thơm cái mặt của Diêm Vương, đã thế còn là cái mặt ngươi từng thơm, nghĩ thôi đã thấy tởm. Căn phòng lặng ngắt như tờ sơ không lại thò đầu ra khỏi chăn, im lặng nhìn ta chằm chằm, ngươi ra ngoài đi. Đi đâu, ta giật mình nhận ra, xem ta ngố chưa kịp phải bảo đại phu vào bắt mạch cho ngươi đã. Ta nắm chặt tay sơ không.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 Ta đào mắt một lượt nói chuyện đã tới nước này thì chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi. Sở rực dí sát chán xuống đất trong giọng nói đượm vẻ vô cùng hối hận và tự trách chỉ tại thuộc hạ vô dụng. Để Hinh Vân và mấy tên mật thám nước vệ chạy thoát rồi. Ta gật đầu, hóa ra Hinh Vân đó là mật thám nước vệ, chắc chắn tướng quân trước kia đã tra ra thân phận của Hinh Vân nên mới tính kế để ả ở lại bên cạnh nhân đó do thám ngược lại tin tức của nước vệ. Quả nhiên là một tướng quân thông minh.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 Ta thở dài, vấn đề là chúng ta không có cách nào để đổi lại, vì thế chúng ta nên trốn thôi. Nếu ngươi vẫn muốn ở lại chơi thì ta chạy trước. Cũng được, ta còn chưa nói xong thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa tiếng tỳ nữ vọng từ bên ngoài đến tướng quân. Hoàng thượng có chỉ muốn tướng quân lập tức vào cung. Giờ không nhìn ta thản nhiên nói, đấy, xem đi, ngươi không trốn được đâu. Ta ôm ngực, hàng lệ chua xót lặng lẽ lấm lem đầy mặt. chương 21, vào cung.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 Ta thầm thắc mắc tướng quân và công chúa đã kết thành vợ chồng rồi thì trên đời này còn tình cảm gì bọn họ không nên con nữa. Ta nghe nói, sau khi thấy phù doanh sinh non người vô cùng đau lòng, ở bên cạnh nó không ngủ không nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm, thậm chí chỉ để mình sở dực đi tìm tung tích của bọn mật thám nước về. Giờ bọn chúng thoát rồi, thanh huy ngươi xem, ngươi cũng có chút trách nhiệm trong chuyện này đúng không?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 Ta biểu môi tỏ vẻ khinh bỉ, trong lòng bỗng giấy lên một nghi vấn, sơ không, vậy ngươi nói xem sao tướng quân lại chết. Ai đã đâm dao vào ngực tướng quân? Trông tướng quân giỏi võ thế cơ mà, nhưng vì sao hôm đó không hề có dấu vết vật lột? Sơ không nhắm mắt nghỉ ngơi, miễn cưỡng đáp điều này còn quan trọng à? Trong đại cục này, ai còn muốn nhớ tới tình cảm nam nữ vặt vãnh đó? 3 tháng sau.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 Điều thường tử đi, đánh hai trận với bọn chúng trước đã, dày vỏ chúng rồi hắng té. Ta vừa tính xem mình nên mang những gì, vừa khinh bỉ nói với hắn, người có ra chiến trường đâu, chỉ giỏi khua môi múa mép thôi, có giỏi thì ngươi tự đi dày vò bọn chúng đi. Sờ không cắn một miếng thịt nói không rõ lời ai bảo ông đây không đi. Mắt ta sáng ngời, dán chặt vào hắn, người định đóng giả ta để ra chiến trường thay sao công chúa không, sau khi thành phụ nữ ngươi ngày càng có tính người hơn đấy.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 Dần già trong quân có tin đồn sở tướng quân anh dũng vô địch 89 phần là có tấm thân kim Cang bất hoại. Kẻ phàm không biết tướng quân có tấm thân kim Cang bất hoại ta đây không phải là anh dũng vô địch mà là cực kỳ khó chạy. Giác dối lớn nhất mà ám sát gây ra cho ta là sở dực càng trông ta chặt hơn. Cái mặt suốt ngày nghiêm túc của gã cứ làng vàng quanh người ta, muốn chạy trốn ngày càng khó. Thấy sắp tới ngày ra tiền tuyến, hôm nào ta cũng lo lắng không thể ngủ yên.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 Ta gật đầu, đứng dậy, ghé miệng vào bên tay hắn thầm thì ta nghĩ, người đến tháng rồi. Hai sơ không thoáng run, quay đầu sang, ánh mắt hoang mang nhìn ta. Ta vỗ vai hắn, đây là chuyện bình thường, ngươi phải tập quen đi. Sau đó sơ không bèn ôm bụng ngồi sổm xuống. Ta thấy cái vẻ bị đà kích qua lớn này của hắn bỗng có chút mềm lòng, đưa hắn tới bên giường, sau đó ra khỏi liều, nói với sở dực đang canh gác bên ngoài rằng, lấy bộ quần áo sạch sẽ lại đây, rồi chuẩn bị ít vải bông và kim chỉ cho ta.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 Dì, nhưng lúc này lại nghe thấy câu đấy buột khỏi miệng sơ không ta bỗng cảm thấy cơn đau đó nhất định khiến người ta sống không bằng chết. Luồn tay vào ổ chăn ta xoa bụng cho hắn, cũng khẽ nói, ngươi biết là được rồi, xem ngươi sau này còn có thể thoải mái bắt nạt ta nữa không? Tại sao không? Sơ không nói rất hùng hồn. Bây giờ ta mới là nữ. Ta ấn bụng hắn, ngươi thật vô liêm sỉ.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 Lước mắt nhìn ánh sáng ngày càng rõ hơn trên mặt sông, chân ta bỗng bị thúm chặt, không biết một đám rong ở đâu cuốn lấy nữa, ta sợ hãi, hoảng loạn dẫy rùa. Sờ không chưa nổi lên được mặt nước thấy không kéo được ta, vừa quay đầu lại nhìn thì mặt biến sắc. Đột nhiên đám rong cuốn kia giật mạnh ta xuống, thật kỳ lạ, không đúng cảm giác này rõ ràng y hệt một vật sống đang kéo. Ta vừa ngoảnh đầu lại thì thấy đám rong kéo chân ta bỗng biến thành một sợi xích sắt cuốn chặt lấy chân mình.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 Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng ta nghiêng đầu, nhờ ánh sáng yếu ớt trong độc im lặng quan sát gương mặt nghiêng nghiêng của sơ không. Hắn quay mắt đầu không biết nhìn đi đâu, có lẽ là vì ánh mắt của ta quá nóng bỏng, nhìn tới cháy cả mặt hắn. Hắn đào mắt liếc vội ta một cái rồi lại nhìn về phương xa, hừ hừ. Người đừng có hiểu lầm.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 Hơi ấm của đôi tay này nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong bụng ta, lan truyền theo máu đốt cháy cả người. Ta đặt tay lên tay của sơ không, kích động thốt lên, ngươi phải nhớ đó. Chúng ta hứa với nhau, ngươi nói rồi đấy, sơ không sững sờ, liếc mắt nhìn ta một lúc lâu rồi nhến răng đắp phải ta nói rồi ta lỡ mồm. Bụng lại quản lên, ta nhịn cười đáp vậy chúng ta đi xem xét sung. Quanh trước đã cứ ở mãi một chỗ cũng không phải là cách. Ta kéo tay sơ không, nhổm dậy nói, hình như bây giờ không đau nữa rồi chúng ta mau đi xem xét nơi này đi. Sơ không lích ta mấy cách dành phần đi trước, hừ, là người nói đấy nhé tí nữa đừng than mệt với ta. Vừa đi vừa ngó nghiêng ta mới thấy nơi này cực kỳ kỳ lạ, rõ ràng bốn phía đều là vách đá, không có bất kỳ chỗ lọt sáng nào ấy vậy mà ở nơi này mắt thường vẫn nhìn thấy.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 Cơ thể tướng quân này đổi cho sơ không dùng quả nhiên tốt hơn rất nhiều, hắn ôm lấy cục nợ ta đây tránh trái tránh phải ti triển khinh công tuyệt đỉnh mà không tốn chút sức lực nào, né được tất cả đống thạch nhũ nhiều như mưa. Đứng vững lại, hắn hài lòng nhìn tay mình, giọng đượm vẻ đắc ý cơ thể này được đấy tiểu thường tử sao trước kia ngươi chẳng làm được cái tích sự gì với nó thế. Ta ôm eo sơ không run dậy hồi lâu, ngờ ngác mãi không thốt lên được một câu.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 Sờ không đi từng bước chắc nịch về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy chúng ta cùng đi với nhau, ánh sáng trước mắt ta ngày càng rõ, vừa ngoặt một cái lập tức rực rỡ trói lòa ra ngoài rồi ư. Ta nheo mắt thấy chừng ánh sáng đột nhiên ùa tới, quan sát xung quanh, thắc mắc hỏi, sao ta cứ cảm thấy nơi này có gì quen quen. Đây là một căn phòng đá, chỉ bày một bộ bàn ghế đơn giản, ở góc phòng còn có một chiếc giường đá.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 Sống chết chia đường, duyên phận của bọn họ đã tận từ lâu rồi. Ta không trả lời, sơ không lại nói, giúp ngươi đưa y tới đây thì chúng ta được gì? Nói thật với ngươi, đồ ngốc vô tâm sau lưng ta này không thích so đo tính toán, nhưng trong lòng ông đây lại có một vướng mắc Có thể nói phu quân tử huy của ngươi đã nợ ta rất nhiều ta đang định hôm nào đấy đi tìm y về. Vì sao giờ lại phải giúp y? Ta chọc nhẹ sơ không, nói nhỏ, ngươi đừng rộ đồ bỉm leo nữa được không, chơi đều thì có gì mà vui chứ?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 Cô gái kia nghe sơ không nói xong vội vàng phản bác tử huy tốt lắm. Tốt lắm, ồ, nếu tử huy của ngươi tốt như thế thì sao ngươi phải cô đơn đợi ở đây, một tàn hồn mục nát như ngươi chắc cũng phải đợi ở đây mấy trăm năm ấy chứ, vì sao y không nhớ ngươi ở nơi đây. Không tự tới tìm ngươi, nếu y đã là chồng của ngươi, đã không quan tâm chăm sóc ngươi mà còn muốn đi tìm niềm vui mới. Sơ không ngừng một lát ta cảm thấy câu này hẳn ám chỉ gì đó. Đưa mắt liếc hắn một cái, hắn cũng đang lừa mắt nhìn ta, nói tiếp một yêu tinh bạc tình như thế, người nói cho ta xem ý tốt ở điểm nào. Cô gái ấy chầm mặc rất lâu, cơ thể đã trong suốt non nửa ngồi xuống ghế đá, nàng ta bưng mặt giọng run run, xin lỗi, là ta không tốt. Sơ không há hốc mồm đang định nói ta không chịu được nữa, vội vàng bịt chặt miệng hắn lại cướp lời nói cô nương đừng khóc tốt hay không đâu chỉ tranh luận chốc lát mà rõ. Ta không giống cái tên nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hỏi này, ta giúp ngươi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 Cơ thể nàng ta lé lên rồi chợt biến mất chỉ còn giữ âm vang vọng, nếu hai vị gặp thử huy, xin hãy truyền lời rằng A-La luôn chờ chàng. Ta chỉ nhớ được điều này thôi. Đa tả, âm vang tản đi ta xoay người sờ lên bức thường hư ảo mới đi qua vừa nãy, bàn tay lại xuyên qua đó ta ngẩn người nói, huyễn thuật. Một tàn hồn đã mục nát còn có thể dùng huyễn thuật. Điều này khiến ta vô cùng kinh ngạc.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 Hắn thổi vào tay ta, hơi thở ấm áp khiến tay ta ngư ngứa ta giật tay định gãi thì sơ không lại túm càng chặt ngoan, nói thật. Ta im lặng một lát qua quyết đáp, phía dưới máu chảy mạnh quá, chắc miếng phải không thấm nổi nữa rồi chúng ta mau ra ngoài tìm nơi để đổi miếng khác đi. Cổ tay được thả lỏng, ta thấy mặt sơ không sưỡng sờ như bị sét đánh. Ta thừa dịp rụt tay về ôm lấy bụng, bình tĩnh đi về phía trước ra ngoài thôi.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 Tự trong lòng ta ấm ức thay cho sờ Thanh Huy đã chết kia tự nhiên mang tiếng xấu. Ngày nào ta cũng thong rong tự tại còn sơ không lại thắp nến cả đêm nghĩ chiến thuật trong liều. Hắn đã quên mong muốn chạy trốn ban đầu của chúng ta ta cũng bất cần quên khuấy mất. Dáng vẻ khoác áo giáp đầy nghiêm túc hiện tại này của hắn cực kỳ giống Lục Hải không. Khi đó Lục Hải không phải gánh mối thâm thù. Không thể cười nổi tuổi còn trẻ mà đã ra vẻ già dặn, đối xử với mọi người vừa xa cách lại vừa đề phòng, mỗi lần nhớ tới tấm lưng thẳng tắp của hắn là ta lại mềm lòng, ngay cả bây giờ cũng thế. Lúc đó ta không biết thương người khác cũng không hề an ủi lục hải không dù chỉ một lần bây giờ chỉ sợ cũng vậy. Ban ngày sơ không ở trong quân doanh sắp xếp việc quân ta sẽ lặng lặng ngồi trước cửa lều vén màn nhìn hắn. Tối đến, hắn co mày thức trắng cả đêm ta sẽ nằm trên giường thẫn thờ dán mắt nhìn hắn.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 Có vẻ hắn cực kỳ ghét câu hỏi đó của ta. Ta lại thắc mắc, không phải ngươi thích ta sao? Nói xem nào, rốt cuộc thích ta ở điểm gì? Vì sao lại thích ta? Cây bút trong tay sơ không rắc một cái gãy làm đôi, hắn miến răng miến lợi, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Thì ra ngươi cũng không biết. Ta buồn bã, rốt cuộc vì sao lại thích một người không hiểu vì sao trong đầu ta bỗng hiện lên cảnh trong gian động âm u ấy, giọng nói khàn khàn và ấm áp khiến tai ta ngư ngứa tự dưng thấy mặt mình đỏ bừng.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 Tới chiều, phía thành cầm dương khói nổ mờ mịt, xem ra sơ không công thành rất dữ dội, ta nhàn rỗi tới mức chỉ thiếu nước đi pha trà, kiễm chân nhìn trời thôi. Đột nhiên phía cất lương thảo có động tĩnh ta hoảng hốt do dự một lát nghĩ bụng, có lẽ sơ không phải thắng được trận này mới chịu mới thoải mái bằng lòng quy ẩn nơi rừng núi. Vì hắn và cũng vì bản thân ta giúp hắn cũng đâu có gì không tốt. Ta rút con dao găm luôn giữ bên mình ra, lặng lẽ mò tới gần.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 Dù có ngủ bọn họ cũng không hề tháo khăn che mặt xuống, chỉ có đôi mắt lộ qua tấm khăn đen nhìn ta tròng trọc. Ta biểu môi, khẽ nói, không nhóm lửa được à. Lạnh quá, người tưởng đây là thủ phủ của nước tề sao công chúa Điện Hạ. Một giọng nữ vang lên đầy mỉa mai trên đầu ta. Nếu muốn ấm áp thì không nên bốc đồng chạy theo sở thanh huy ra chiến trường. Ta ngẩn đầu lên, hình vân đang ngồi trên một cái cây khô ở sau lưng ta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 Ta nhìn Hinh Vân một lát ngươi thích sở thanh huy. Hinh Vân nhìn tròng chọc vào ta hồi lâu, chợt nhét mép nhưng trong mắt lại lộ vẻ oán hận công chúa nói đùa ư, việc này không phải người đã biết từ lâu rồi sao. Nhưng ngươi là mật thám của nước về Ta thấy tên sở thanh huy khi còn sống cũng khổ thật, hai người con gái thích hắn đều đứng ở phe đối địch, nếu hắn không biết thì miễn bản, nhưng còn mà biết thì hai người con gái đưa đến tận cửa này chạm vào không được ăn cũng không xong, thật khiến người ta phiền muộn biết bao.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 Ta thở dài tự đáy lòng, nếu ta và sơ không uống canh mạnh bà, không thay đổi giới tính thì chúng ta sẽ đầu thai vào tướng quân và công chúa này, mang nghiệt duyên từ nhỏ tới lớn, đúng là một màn khổ tình đầm bìa huyết lệ. Chỉ tiếc rằng chúng ta lại đồng tâm hiệp lực truyền từ chính kịch sang hài kịch Lý Thiên Vương, xin lỗi ông nhé. Già đầu ta chợt nhói đau, hình vân giật tóc ta à cười lạnh, nhưng không sao, để các ngươi sống không bằng chết cũng là một cách sất huyệt.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 Cô nương này đã qua méo mó rồi, nên cho vào lò đúc lại thôi. Đi theo đám mật thám nước vệ quả là một công việc cực nhọc thời tiết rét mất mà không thể nhóm lửa sưởi ấm cả ngày lẫn đêm, chạy thục mạng cả đêm lẫn ngày, hôm nào cũng chỉ được nghỉ một lát. Cơ thể của vị công chúa này vốn đã không khỏe, nay lại bị dày vỏ như thế, đầu tiên là chúng gió, sau đó bắt đầu nôn ra máu. Bây giờ ta không còn nhìn rõ thứ gì, chân như bị buộc chỉ không nâng lên nổi, trừ phi có ai đó buộc dây thường kéo đi, nếu không ta chẳng nhấc được nổi một bước. Cuối cùng Hinh Vân cũng quyết định vứt ta xuống nền tuyết lạnh ở nơi hoang vu. Lúc đó ta hi vọng à có thể giết ta luôn đi còn hơn, ta thoải mái được một chút dù sao ta cũng không gắng sống nổi 20 năm. Không biết bao lâu đã trôi qua cơ thể của ta đã tê giải tới độ không còn cảm thấy giá lạnh và đau đớn, mở mắt là nhìn thấy ánh nắng mờ nhòa, nhắm mắt là có thể thấy đường xuống suối vàng ngày càng rõ. Giữa lúc sống chết dường như có một người đang vội vàng chạy về phía ta, xuyên qua làn danh sống chết xuyên qua cả con đường nhỏ xuống suối vàng. Sau đó, tát ta mấy cái rõ mạnh lắc ta như một tấm rẻ rách rảy. Người dám nhắm mắt thử xem, mẹ kiếp có kiểu anh hùng cứu mỹ nhân như ngươi hả. Đã tới muộn rồi mà còn thua bảo. Ta đưa ngươi đi tìm thầy thuốc. Sơ không bế ta lên, đi được hai bước lại mắng, đã bảo ngươi là không được ngủ trên nền tuyết. Không được nhắm mắt trên nền tuyết rồi cơ mà. Hắn vừa dứt lời ta đã cảm thấy đầu mình trống rỗng, thoáng cái đã mất đi ý thức vì vậy, nhắm mắt lại trong lòng hắn. Đường xuống suối vàng trải ra trước mắt ta, không có quỷ sai dẫn đường, không có sự trói buộc, không bị rét bút và đau đớn tra tấn ta lặng lẽ đứng bên sơ không ngắm hắn. Gương mặt thướng quân đã lún phún dâu, có lẽ là vì đuổi theo mấy ngày liên tiếp nên trông hắn hơi tiêu tùy. Người hắn thoáng sững lại, vươn tay sờ lên cổ ta nghĩ chắc không thấy mạch đập nữa rồi. Rõ ràng sơ không biết rằng ta sẽ không chết nhưng vẻ mặt trong thoáng chốc vừa nãy lại khiến ta giật mình nhớ lại lục hải không nhiều năm trước. Mọi nỗi đau của chàng trai ấy giấu trong đáy lòng ta, lúc này lại bị sơ không vô ý khơi ra. Ngốc này, sơ không miến răng, lại khiến ta hoang mang không biết hắn đang mắng hắn hay là mắng ta. Nhưng nỗi đau ẩn chứa trong giọng nói ấy lại khiến ta không thể lờ đi. Nền tuyết nơi hoang vu có lẽ đã giấy lên hồi ức không đẹp nào đó của hắn. Ta thở dài, đang định bước lên đường xuống suối vàng thì bỗng nghe thấy sơ không nói, nếu ngươi còn ở đây thì nghe cho rõ. Ta ngoan ngoãn đứng lại chăm chú nghe, món nợ này ta sẽ tự mình đòi về cho ngươi. Ta gật đầu, nhất định phải thế, đã đến nước này rồi mà sơ không không hành hạ nước về thì quá có lỗi với ta. Hắn véo miệng của cái xác kia còn nữa, xuống địa phủ, không được thơm lên mặt Diên Vương. "Ta bịu môi, đấy đâu phải là điều ta có thể quyết định. Ngộ nhỡ Diêm Vương ép ta thì ta làm gì được? Sơ Không ôm cái xác kia một lúc không được thơm, tất cả mọi việc đợi ta xuống rồi nói." Nực cười, hắn xuống địa phủ cũng phải 20 năm sau, chẳng lẽ ta phải đợi dưới đó 20 năm? Ta phải chuồn trước thôi trước khi bước lên đường xuống suối vàng, ta ngoảnh đầu lại liếc nhìn bóng dáng. Sa dần của Sơ Không. Cô đơn, lẻ loi, bóng lưng thẳng tắp đó như thể không một thứ gì đè nổi, vừa bướng bỉnh lại vừa kiên cường. Ta bỗng cảm thấy, đợi hắn 20 năm, 20 năm có lẽ cũng chẳng sao. Xuống dưới địa phủ ta nhìn tấm hoành phi lớn của U Minh địa phủ mà thở dài hồi lâu, sau đó ôm tâm lý chết chắc nước mắt sơm dớm bước vào điện Diêm Vương trong sự chú ý của đám tiểu quỷ. Đẩy cánh cửa lớn của điện Diêm Vương ra, không ngờ rằng ta không hề nghe thấy tiếng ngáy ngủ và tặc lưỡi của Diêm Vương. Chỉ có mình phán quan đang vùi đầu vào đống công văn trên cái bàn nho nhỏ cạnh cái thư án to đùng của Diêm Vương múa bút thành thơ, ngay cả khi ta vào ông ta cũng không thèm nhìn ta một cái, chỉ ném ra đôi câu, có gì nói đi. À ta lại tới rồi, vừa nói xong cuối cùng phán quan cũng chịu nhấc đầu lên khỏi đống núi trên bàn, liếc mắt quan sát ta, sau đó tiếp tục làm việc miệt mài, ở thấy rồi. Ta không ngờ lại xử lý qua loa như thế, ta đợi một lát nghĩ bụng đau dài không bằng đau ngắn, quyết tâm hỏi Diêm Vương đâu. Ta tới nhận phạt, phán quan đáp lạnh te, lên thiên giới công tác rồi, vẫn chưa về. Mắt ta sáng ngời, vậy ta có thể đi đầu thai luôn mà không cần để ý tới ông ấy không? Phán quan lại lít ta một cái lạnh cóng, tỏ thái độ chán ghét kiểu ngươi mơ à ngoan ngoãn đợi dưới địa phủ. Ta thất vọng tràn trề, thở dài hỏi, vậy ta còn phải đợi ông ấy bao lâu? Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, Diêm Vương sắp đi được một năm rồi, cùng lắm người chỉ ở trên thiên giới ba ngày thôi, không lâu đâu. Chẳng qua cũng chỉ mất 2, 3 năm dưới hạ giới thôi. Thần tiên bất tử, đợi 2, 3 năm đâu tính là lâu, nhưng sống bao nhiêu kiếp người trần bấy lâu nay, ta cũng dần để ý tới thời gian. 2, 3 năm chắc cũng đủ để sơ không chỉnh đốn nước về. Ta ổn định lại tâm trạng bản thân, đang phấn khởi định ra khỏi điện diêm vương, nhân 2, 3 năm rảnh rỗi dạo chơi địa phủ, bỗng nghe thấy phán quan lạnh lùng gọi ta lại, ngươi đi đâu đấy. Ta định làm một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn dạo chơi u minh địa phủ. Nghỉ dưỡng dài hạn, phán quan nghe thấy từ này mắt lué lên một tia sáng màu xanh, hùng hổ hất chồng công văn xuống đất ngươi dám nhắc tới nghỉ dưỡng dài hạn trước mặt ta. Ngươi có biết vì địa phủ thiếu người nên quỷ ở đây một năm không có lấy một ngày nghỉ không? Ngươi có biết thức suốt đêm làm việc mà không được thêm một đồng không? Ngươi có biết bị bệnh mà vẫn phải làm việc là chuyện vô cùng bình thường không? Vậy mà ngươi dám làm chuyến nghỉ dưỡng dài hạn dạo chơi ở chốn địa phủ bận rộn này? Được lắm được lắm ta hiểu rồi, mấy vị tiên nhân các người xuống đây đầu thai truyền kiếp là để tra tấn chúng ta chứ gì, được lắm được lắm ta hiểu rồi. Đợi Diêm Vương về ta nhất định phải bắt người ép người liếm giày cho lũ quỷ sai, để cho người biết mùi vị cay đắng là như thế nào. Ta dai chán, vội vàng xua tay, ta biết rồi, ta biết rồi, ông muốn ta giúp chuyện gì ta giúp. Phán quan ngồi về chỗ, vừa viết gì đó vừa nói, đầu tiên giúp ta nhặt đống công văn dưới đất lên, trên bàn của Diêm Vương có một số tài liệu cần đóng dấu, đống bên trái có thể đóng dấu, đống bên phải cần gạch chéo, ngươi chỉ cần làm việc này là được. Coi như ta đang làm việc thiện tích đức vậy, nghĩ vậy nên ta ngoan ngoãn đi lên chỗ của Diêm Vương, nhưng vừa nhìn thấy đống công văn chất đống trên bàn ta lập tức ngơ ngác này sao bình thường Diêm Vương rảnh rỗi vậy. Phán quan đáp mà mặt tỉnh bơ, đó là vì người luôn vứt hết lên đấy. Nếu ta không nhân lúc người đi công tác mà dọn dẹp lại thì trên đấy cái gì? Cũng có, ta quả quyết nói, nếu đã vậy thì ông quét dọn làm gì, làm như không biết ở đây có mấy thứ đó là được rồi. Phán quan lạnh lùng nhìn ta, ta thức thời ngồi xuống bắt đầu làm việc. Nhưng thực tế chứng minh ta và Diêm Vương giống hệt nhau, quả thực không thể làm cái công việc tẻ nhạt này được. Chưa làm tới ngày thứ bảy ta đã ngó đông ngó tay không thể tập trung, ta cũng hơi hiểu vì sao mỗi lần thấy ta và sơ không xuống địa ngục Diêm Vương lại hớn hở như thế, đó là vì cuộc sống ở địa phủ quá mức buồn tẻ, muốn tìm cái gì đó vui vui thật khó. Nằm bò trên bàn của Diêm Vương, có thứ gì đó cứng cứng chọc vào mặt ta, ta tò mò đẩy đống công văn ngổn ngang ra thì tìm thấy một cái gương trên đó. Cái gương này trông quen quen, ta hỏi phán quan, đây là gì? Phán quan ngẩn đầu lên lướt một cái gương kiếp trước. Ngươi ngoan ngoãn làm việc đi, ta tẳng lờ nửa câu sau của ông ta, hỏi tiếp nó có tác dụng gì. Nhìn thấy kiếp trước kiếp này của người ngươi muốn thấy, đã bảo ngươi ngoan ngoãn làm việc đi rồi cơ mà. Ta gật đầu, lại tẳng lờ nửa câu sau của ông ta, sau đó mở to mắt nhìn vào tấm gương, giật mình nhớ ra không phải trước kia Diêm Vương muốn dùng thứ này để cho ta xem kiếp lục hải không đó sao, mà lúc đó ta lại không dám xem, bây giờ cũng không dám. Ta đang nghĩ thì đột nhiên mặt gương lay động ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đó là tướng quân không. Hắn mặc áo giáp cưỡi trên lưng chiến mã, khí phách của hắn cùng tước vị tướng quân hòa quyện một cách kỳ diệu. Ta bỗng không dám tin người đàn ông trong gương này lại chính là sơ không vừa vinh váo vừa đê tiện mà ta cực kỳ thân thuộc. Thì ra ở nơi ta không nhìn thấy, sơ không lại có nét mặt này, dáng vẻ của hắn quả thực y trang lục hải không lưng mang hận thù mà lòng lại dịu dàng như nước. Chỉ ít theo ta thấy là vậy. giết Hắn vông thanh kiếm dài chọc thẳng lên trời cao, tiếng vang ẩm ý và tiếng hét của vô số người giữa làn danh sống chết truyền rõ ràng vào tay ta, sát khí như xuyên qua cả mặt gương khiến ta sờn ra gà. Ta úp gương xuống, không muốn nhìn tiếp, mấy ngày tiếp theo không ngờ ta lại có thể bình tĩnh liên tục ngồi làm công việc đóng dấu gạch chéo, hoặc có lẽ là ta chưa hề bình tĩnh, mà vẫn luôn trong trạng thái thẫn thờ. Cuối cùng cũng có một ngày ta do dự vừa cục dấu vừa hỏi phán quan, ông nói xem sơ không có nhớ chuyện ở kiếp Lục Hải không không? Phán quan lườm ta, những chuyện ở cái kiếp người uống canh mạnh bà ấy người có còn nhớ không? Ta gật đầu, phán quan hừ lạnh vậy không phải xong rồi sao? Nhưng chuyện ta muốn nói là, ta đắn đo từ ngữ một lát, vậy tình cảm ở kiếp đó có lưu lại không? Theo ta thấy, cái mà tường ngố để lại cho ta không chỉ có sự dựa dẫm vào sơ không còn có một sự tin tưởng kỳ lạ dành cho hắn nữa. Mặc dù ta vô cùng lý trí cảm thấy kiếp đó tường ngố dựa dẫm nhầm người rồi. Đối với vấn đề của ta, phán quan đáp như đinh đóng cột, nếu người ngươi hỏi là sơ không thần quân ta chỉ có một đáp án. Ta mở to mắt nhìn ông ta, phán quan trả lời, ngươi mù à. Mà không thấy thần quân vẫn thích ngươi. Thích, mặc dù ta luôn đùa câu này với sơ không, nhưng là khi nghe người khác nói toạc ra như thế, mặt ta lại ứng đó, là là là là thế sao, à thì ra là thế thật ta còn toàn nói đùa thì ra là thế thật hắn thích thích thích thích ta thật. Đáng đáng ghét, xấu hổ quá, chương 25, miệng phán quan dần giật ngươi giả với ngây thơ gì chứ kiểu đó không hợp với ngươi.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 Lúc này hắn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế bành như ông lớn, trở lại dáng vẻ đê tiện khi xưa, khác hàn hồi ở trên chiến trường mấy hôm trước. Mà giờ trước mặt hắn một cô gái bị trói gô lại ném trên mặt đất ta nheo mắt nhìn, không ngờ người đó lại là Hinh Vân. Sơ không và Hinh Vân, người nói xem, người thích gì. Sơ không nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Hinh Vân. Dù trong tình huống này, nhưng trước mặt Sơ không, Hinh Vân vẫn không quên mím môi cười khẽ tiếp thích gì, không phải tướng quân biết hết sao. Ngụ ý là thứ nàng ta thích chính là tướng quân. Ta biểu môi nếu ta mà còn ở trong cơ thể tướng quân thì chắc ta tè luôn ở đó quá, sau đó hỏi nàng ta xem thích hay không thích phá hoại triệt để hình tượng của tướng quân trong lòng nàng ta là kế sách tốt nhất. Giờ không nghe nàng ta nói vậy, gật đầu, nói thật ta quả là đã đi điều tra kỹ xem ngươi thích gì. Châm lạc mai bằng ngọc trắng, chàng hạt bằng gỗ tử đàn, váy nhung nền xanh hoa trắng nếu ta nhớ không lầm thì. Những thứ đó trước kia ta đã tặng ngươi hết rồi.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 Vì ta đã hại chết thanh linh công chúa, nàng ta dường như không kìm chế được nỗi oán hận trong lòng mình, vẻ mặt dần trở nên điên loạn ánh mắt giống hệt như lúc trước nhìn ta. Chàng muốn báo thù ta, là vì con tiện nhân kia, chàng cho ả tất cả mọi thứ, địa vị tiền tài và cả con cái, chàng cho ả ta hết, ngay đến cả lần duy nhất của chúng ta chàng cũng gọi tên ả. Ta có gì không tốt, ta không tốt chỗ nào. Giờ không bình tĩnh nhìn Hinh Vân, ngươi chả có chỗ nào tốt, giọng quá chua, làm nhàng quá nhiều, lòng dạ quá độc ác. Điều tệ nhất là, ngươi dám phá hỏng đồ chơi của ta. Ông đây không vui muốn chơi hỏng ngươi luôn, ngươi nói nữa xem, bây giờ ngươi còn thích gì nữa? Còn để ý đến gì nữa? Ta sẽ phá hết cho ngươi xem. Ha ha, chẳng muốn báo thù ta, chẳng cứ báo thù đi. Ta thấy rõ ràng là hai người này đang ông nói gà bà nói vịt. Hinh Vân độc ác nói, trước. Kia chiều đỉnh tranh đấu chia cắt hai người, không thể ở bên nhau, thì nay hai người càng không thể. Hai người vĩnh viễn không thể gặp lại. Kiếp này, sờ thanh huy chàng đừng hỏng sống thoải mái. Nếu câu này mà lọt vào tai tướng quân thật thì e rằng vẫn có mấy phần sát thương. Sờ không cau mày, ngoáy lỗ tai, bịt miệng ả lại cho ta tranh chua kinh người. Hắn đi một vòng quanh hình vân, nói, ngươi nghe đây, ông đây chơi ngươi là vì ngươi nợ ta.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 Thích hắn ta vùi đầu vào trong đống công văn, bỗng có chút lo lo không biết cái mặt nóng giựt này của ta có thể đốt hết đống giấy trên bàn của Diêm Vương không? Những ngày làm việc ở địa phủ ta thường lén lấy gương kiếp trước giải trí, chấp mắt đã 2 năm trôi qua. Trong 2 năm này sơ không dẫn đại quân giành lại đất đai bị nước vệ chiếm đóng còn nuốt ngực năm toa thành của nước vệ. Quốc vương nước vệ sai người đưa thư xin hàng, sơ không xé vụn thư luôn, bắt nước vệ phải cắt đất đền tiền còn phải chấp thuận không được xâm phạm đại tề trong 50 năm. Quốc vương nước vệ từ chối, sơ không lại nuốt thêm ba tòa thành của lão cuối cùng quốc vương nước vệ ưng thuận yêu cầu của sơ không. Được hoàng đế nước tề triệu hồi, sơ không khải hoàn về kinh, lần này không còn bất cứ lời đàm tiếu nào xung quanh tướng quân nữa.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 Lâu rồi không gặp ở nhân gian ngươi làm được lắm ta còn chưa nói xong, một tên tiểu quỷ đột nhiên chạy tới từ phía sau đâm sầm vào ta ta loạn troạn một bước. Ngay sau đó tên tiểu quỷ thứ hai cũng va vào ta ta lại loạn troạn thêm một bước nữa, tên quỷ thứ ba lại đụng vào ta ta lại loạn troạn thêm một bước nữa, lão đảo bổ nhào vào lòng sơ không. Mấy tên quỷ đâm vào ta liên tiếp chạy như điên về phía suối vàng thoáng chốc đã không thấy tăm hơi đâu, để lại ta xấu hổ va vào lòng sơ không, hai cánh tay của hắn vòng qua lưng ta, khẽ ôm lấy ta. Ổm rồi, ôm thật rồi. Má ta nóng lên, nhưng không hề có ý định rằng khỏi tay sơ không, để mặc hắn ôm ta, không ngờ hắn cũng không nói gì, không buông tay, chỉ khẽ ôm lấy ta. Cảnh cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy thật mờ ám Sơ không, nhịn hồi lâu cuối cùng ta cũng bỏ qua thể diện hỏi, đây là ý gì? Mãi lâu trên đỉnh đầu mới vang lên một tiếng hư lạnh vinh váo, ông chẳng qua tay ông bị chuột suốt tạm thời không buông được thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta chẳng qua chân ta bị chuột xút, dựa tạm ngươi một lúc thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nước sông vong xuyên ngân nga ca điệu vui tươi bên tay ta. Vòng ngực của sơ không mang theo hơi ấm trong ký ức, khiến ta như quay lại căn phòng nhỏ trên phong tuyết sơn trang, lặng lặng nằm cùng giường với vị sư phụ duy nhất của kiếp đó, toàn tâm toàn ý nương tựa tin tưởng và yêu thương bằng cả tấm lòng. Cảm giác là lạ cứng ngắc dần biến mất trong vô thức ta vươn tay ra. Đang định vòng tay ôm lấy eo sơ không thì bỗng một giọng nói quen thuộc mang theo sự hưng phấn kỳ lạ vang lên từ đầu kia suối vàng Ô chào. Ta đang thấy gì thế này? Mù cả mắt rồi, hai kẻ oan ra đang ôm nhau đó à? Câu đó chẳng khác gì đất bằng nổi sóng ta và sơ không hoảng hốt đẩy phát nhau ra, vẫn chưa hoàn hồn nhìn người vừa đi tới. Diệm vương đi công tác trên thiên giới về vẫn còn mặc bộ lễ phục dườm ra, lão vuốt cầm, mờ to đôi mắt sáng quắc nhìn đi nhìn lại giữa ta và sơ không, có lẽ là vì vừa mới đặt chân về địa phủ đã gặp ta và sơ không nên mặt mũi mới vui vẻ như thế. Các người đừng lo, ta có phải là kẻ thứ ba chen chân vào đâu, các người cứ tiếp tục đi, lúc nãy ta thấy các người ôm nhau say đắm quá. Ai, ai ôm nhau say đắm với à? Sơ không đứng cạnh ta bạnh quai hàm hét lên, ông đây chẳng qua là ông đây bị chuột sút thôi. Chỉ là vì bị chuột sút thôi, ta cũng có bệnh mồm ra hết ai thèm ôm tên này chứ. Chẳng qua là ta cũng bị chuột sút mà thôi, ta biết mà ta biết mà ta biết cả mà. Diêm vương cười một cách đê tiện gật đầu liên tục thanh niên mạc phải hành hạ nhau mới hay. Diêm vương thấy chúng ta hành hạ nhau ắt hẳn là vui trong bụng lắm.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 Diêm vương tiếp tục cười phúc hậu đáp người ở địa phủ nhớ chàng từng ngày, không gặp chàng, vì chàng mà héo hon trông giờ sọp hơn hẳn, chắc chắn là gầy đi rồi, ta nói đúng không? Ta nhớn mẩy, sơ không buông bàn tay nắm vai ta ra, ngơ ngác một lúc, sau đó giật mình nhận ra hắn đang bị trêu Ta thấy rõ gân xanh nổi hẳn trên chán hắn, Diêm vương, ông dám cây roi dài đỏ sậm phóng vụt qua phía Diêm vương, Diêm vương nghiêng người né, vội vàng nói. Vậy ấy, ấy ta sai rồi, sơ không thần quân chẳng đáng yêu gì cả đùa thôi mạc đùa thôi. Diêm vương bị chiếc roi của sơ không ép lùi mấy bước liên tiếp vừa đứng vững đã lại hiếp mắt cười rộ lên có điều sơ không thần quân nặng tình với tiểu thường tử thật đấy, mặt tái xanh hết rồi kìa. Bổ sung thêm, sợ sơ không nổi có ta vội và ngăn hắn, người quên rồi hả chúng ta vẫn còn phải chịu sự trừng phạt của lão ta đấy sơ không giật mình, nghiến răng có chút không cam lòng thu roi lại.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 Vẻ mặt hòa nhã thân thiện khác hẳn với dáng vẻ chạy như điên đâm sầm vào ta vừa nãy. Đợi người đó tới gần ta mới thấy người trong làn tiên khí trăng trắng đó hóa ra lại là Thái Bài Kim Tinh. Ông ta không ngoan ngoãn hưởng phúc ở trên thiên giới, xuống minh phủ này làm gì? Diêm Vương đi nhanh thật đấy, ta không theo nổi. Thái Bài Kim Tinh đi tới bên Diêm Vương, lắc đầu thở dài một lát già rồi đi không đặng. Chướng khí ở minh phủ quả là càng ngày càng nặng, lão đây không thở nổi.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 Ai chà, lão già này chẳng lẽ lại làm rơi trên đường rồi. Miệng ta giật giật, sơ không cũng giật theo ta, không phải nó đang ở trong tay áo ông sao. Thái Bạch bừng tỉnh, A ở đây ở đây, trí nhớ của lão kém quá, hai người đợi một chút ta đọc cho. Sơ không vội nói, đừng, ngài nghỉ ngơi đi, chúng ta tự xem là được rồi.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 Diệm vương sờ mũi ổ, nói tóm lại là dưới tầng địa ngục thứ 18 có một lỗ hồng, vừa khéo là lỗ hồng đó lại thông với một dạng núi nào đấy, để ngừa việc tà khí dưới địa ngục giò dỉ xuống nhân gian nên lệnh cho ngươi và tiểu thường tử đi lấy đá lấp cái lỗ hồng đó. Vì chuyện này khá khó, nên Ngọc Đế đã cân nhắc chút phần thưởng cho hai người. Nghe thấy hai chữ phần thưởng, đầu ta lập tức tràn đầy ánh vàng chói loạt kích động hỏi phần thưởng gì. Diêm vương vuốt cầm cười mờ ám. Đáng ra hai người còn phải trải qua ba kiếp tình duyên, nhưng bây giờ nếu hai người hoàn thành được nhiệm vụ này thì không cần phải trải qua mấy kiếp sau nữa. Vừa hay Lý Thiên Vương cũng đang buồn giàu vì chẳng kiếp nào các ngươi chịu ngoan ngoãn đi theo số mệnh ông ấy đã vạch ra nên không muốn viết tiếp tình kiếp cho các ngươi. Cách thưởng này khiến ta và Sơ không đều sửng sốt, không hiểu sao đầu óc ta bỗng trống rỗng.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 Trong núi Côn Ngộ ở phía Tây có một loại huỳnh thạch trắng thuần tạo thành từ linh khí trời đất có thể tiêu trừ tà khí của địa ngục là vật thích hợp nhất để lấp lỗ hỏng. Ta gật đầu, nhưng sơ không lại đột nhiên ném ý chỉ của Ngọc Đế đi, nói, không làm, đừng tưởng ta không biết nơi đó có thú xích diệm từ thời thượng cổ canh giữ ai tới gần nó đều bị nướng chín, ta không ngu mà lọt vào cây hố này đâu. Thái bài kim tinh vội vàng nhặt thánh chỉ lên, sơ không thần quân không được như thế, bệ hạ đã chỉ đích danh ngài và tường vân tiên tử đi rồi.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 Ta lập tức kéo sơ không ra sau, nhận lấy ý chỉ của Ngọc Đế trong tay Thái Bài Kim Tinh, nói ta là một tiên tử hiểu chuyện Ngọc Đế đã giao trách nhiệm lớn lao này cho ta ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Sơ không đứng đằng sau kéo tóc ta, bực bội nói, ngươi lại muốn ăn đòn à. Thái Bài Kim Tinh ra sức gật đầu, cô nương tốt có trách nhiệm có trách nhiệm. Diệm vương đứng bên tiếp tục lạnh lùng nói, ồ, nếu đã vậy thì để mình tiểu thường tử đi lấy đá thôi, sơ không thần quân uống canh mạnh bà rồi đi trải qua tình kiếp nữa đi, ừm, đây đúng là cách cả nhà cùng vui. Sơ không thức giận nhến răng ken kết dùng rằng một lát mới giật phăng ý chỉ trong tay ta, lấy thì lấy. Hắn lườm ta một cái, khi đó ngươi tránh xa một chút cho ta, không được làm vướng chân ta. Ngụ ý là ta liều mình, ngươi nấp sau lưng. Bây giờ ta đã dần hiểu được ý trong lời nói của hắn rồi, ta thở dài một tiếng, đây rõ ràng là câu khiến người khác rất hạnh phúc, vậy mà sao tên này lại dùng cái thái độ gay gắt này để nói thế không biết đúng là chẳng thành thật gì cả. Diêm vương cười nói, ôi chao không ngờ sơ không thần quân lại là một người đàn ông tốt biết thương người khác nhé. Ai thương hả? Sơ không chừng mắt nhìn Diêm vương. Diêm vương lắc đầu thở dài, chẳng thành thật gì cả, không đáng yêu tí nào. Ta cũng thở dài theo, đúng thế, chẳng thành thật tí nào. Thái bài kim tinh cũng gật gù, không thành thật, không thành thật. Gân xanh trên trán sơ không nổi bẩn bật muốn lấy đá thì mau đi thôi, ông đây không có rảnh kỳ kèo với các người. Sơ không thần quân đợi đã, lão còn một chuyện muốn nói. Mắt thái bài kim tinh bỗng sáng ngời, lanh lẹ tới bên cạnh sơ không thì thầm nói, sơ không thần quân biết đấy, giờ thiên giới đang mở ván cực xem cuối cùng ngài và tường vân tiên tử có thành đôi không.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 Sơ không thần quân nhất định đừng làm ta thất vọng nhé. Sơ không bực mình đẩy đầu thái bài kim tinh ra, về thiên giới của ông đi. Hắn ngoảnh đầu lại gọi ta, tiểu thường tử đi thôi. Ta sơ khắp người cuối cùng cũng móc ra được 10 đồng, nhét vào tay thái bài kim tinh trịnh trọng dặn dò. Khi về nhớ đặt giúp ta, ta cực cuối cùng chúng ta sẽ không thành đôi. Tỷ lệ cực của ván này là bao nhiêu? Bây giờ đã có bao nhiêu người tham gia? Ván này kết thúc thì bao giờ mới lấy được tiền? Cổ tay bị xếp chặt sơ không túm lấy ta ta vừa ngẩng lên nhìn đã thấy mặt hắn như ác quỷ, người cũng rảnh ghê thật đấy. Ta há hốc mồm, chưa kịp nói gì hắn đã quay đầu đi, như thể bực bội lắm, lặng lẽ kéo ta về phía cầu nại hà. Lúc đi ngang qua Diêm Vương, ông ta cười tít mắt nhìn ta, nói nhỏ ta đã đặt 10 lượng vàng cho các ngươi sẽ ở bên nhau. Ta kinh ngạc nhìn Diêm Vương, ông ta vẫy tay với ta tỏ ý đi đường bình an. Đợi đã ta càng dẫy rụa sơ không càng túm chặt lời của Diêm Vương có chút giá trị tham khảo. "Đợi đã, ta đổi ý rồi, 10 đồng cực chúng ta sẽ thành đôi." Thái bà Kim Tinh, "Đừng đi, ta còn chưa thốt nên lời, sơ không không thèm ngoảnh đầu lại kéo ta tới bên giếng luân hồi, không nói một lời đá luôn ta vào trong." "Đợi đã, 10 đồng đó, 10 đồng đó, phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com"